Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đi, đi được mấy bước thì bà ta quay lại chọc tức mình. Ông không hỏi sao tôi lại ngồi xe lan ư. Thật ra thì tôi có què cụt chi đâu. Chẳng qua tôi giả vờ để hành hạ nó mà chơi thôi. Bà ta nói xong thì bước ngay xuống xe, bước đi một cách linh hoạt trong lúc vẫn dục thiên thu đẩy xe lên đổi. Ngày, tháng, năm.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 Thằng em con lao theo mà không cứu kịp Và cũng chết luôn dưới vực sâu kia Mình vận toàn lực bật lên được một tiếng Trời ơi Ngày tháng năm Mỹ uyên con Nếu con đọc được những dòng này Thì con đã biết mình là con của ai rồi đó Và chắc con sẽ ngạc nhiên tại sao Con là con duy nhất của ba với Thiên Thu Trong khi bà Mỹ Nhung kia Không hề sinh cho ba được đứa nào Vậy tại sao gọi con là Út? Chỉ vì cho đến lúc ba chết đi chắc chắn sẽ không có ai là chị em của con nữa đâu. Ba gọi con là Út để khẳng định con là chót là duy nhất đó. Bởi ba biết chắc khi ba ra đi rồi thì bà Mỹ Nhung sẽ bày ra lắm trò nữa để gạt con. Vậy con nên nhớ sau con ba không hề có con với ai nữa đâu nha. Ba lại chờ cho con mau tìm được cuốn nhật ký này để đọc và để biết hết tất cả sự thật. Có như thế, con mới hiểu tại sao ba yêu cô Thiên Thu đến như vậy. Và rồi đây, con cũng sẽ yêu mẹ con như ba thôi. Ngày tháng năm Mỹ Uyên của ba Ba không còn sức để viết được nữa đâu. Ba chỉ muốn lặp lại, đây là tất cả những gì con nên xem. Về tài sản thì trước đây vài tuần khi nghe biết sự thật quanh âm mưu của người mà con gọi là mẹ đó là bà Mỹ Nhung thì ba đã âm thầm nhờ luật sư lập tờ di trúc để lại tất cả sản nghiệp này cho con. Chỉ duy nhất có con là đủ tư cách thừa hưởng thôi. Tâm nguyện cuối cùng của ba là muốn con hãy tìm cho được hài cốt của mẹ Thiên Thu và lập mộ đàng hoàng. Nếu được thì hãy chôn cô ấy ngay bên cạnh ba. Đọc tới đây, Mỹ Uyên vội buông tập nhật ký xuống và bật khóc. những gì cha cô viết là sự thật, mà cho đến giây phút này cô mới hiểu tại sao trong thâm tâm mình từ nào tới giờ. Tuy nghĩ bà Mỹ Nhung là mẹ của mình, nhưng chưa bao giờ Uyên có tình cảm sâu đậm với người đàn bà đó. Mỹ Uyên đã bỏ ra hơn chục ngày để tự mình đi tìm hài cốt mẹ dưới vực sâu. Địa hình hiểm trở, vực sâu nguy hiểm, nhưng điều đó không làm chùn bước cô gái yếu đuối. Có điều kết quả vẫn chỉ là con số không mà thôi. Đến ngày cuối cùng, khi tất cả những người giúp Uyên đi tìm đã phải chán nản buông xuôi, thì Mỹ Uyên chợt nhớ tới ngôi nhà của Thiên Thu. Khi trở lại nơi đó thì ngay lúc vừa nhìn thấy cô, bà cụ ở trong nhà đã reo to, may quá rồi. Tôi đang tính đi tìm cô đây. Rồi bà kéo Uyên ngồi xuống, thuật lại chuyện. Đêm qua, tôi lại mơ thấy nó về. Nó nói là sắp nhận lại con. Tôi ngạc nhiên hỏi, thì nó khóc, chứ không nói năng gì. Cô Thiên Thu hả bà? À, mà không phải là cô, mà là... Bà già vuốt tóc Uyên nhẹ nhàng nói. Nếu con Thu mà còn sống... Thì chắc giờ này cũng đã có con cỡ tuổi của con rồi đây. Bà thèm có một đứa cháu gái giống như con vậy nè. Mỹ Uyên nghe vậy thì khóc hòa lên khiến bà ngạc nhiên. Sao con khóc hả? Rồi bất thần ôm chặt lấy bà. Uyên nghẹn ngào nói. Bà, bà là mẹ của cô Thiên Thu phải không ạ? Bà cụ hình như muốn giấu đi nhưng trước ánh mắt thành khẩn của Uyên, bà hơi ấp úng một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu bảo "Phải." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net